mời các bạn theo dõii tiểu thuyết tiênên Hiệp tinh Vũ Cửu thần tác giả ta là lão ngũuyên đọc Lưu Hà Phạm Vân Sulli và khoa truyền được phát hành duy nhất trên website 2log.com tập 1 chương 9 T thoát thành công Tạ Tinh hồi hộp Nắm chặt lấy đầu thương bị gãy Lúc trong bụi cỏ Chỉ cần đợi 5 phút Nếu như sau đó không có ai đi qua Thì rõ ràng Họ may mắn không bị ai phát hiện Nhưng sau 3 phút Tạ Tinh nghe được tiếng bước chân Tạ Tinh thở vào nhà nhóm Vì xác định được người đi theo không nhiều Chỉ có 2 người Đoan là họ chỉ có 2 người Nên không dám lập tức ra tay Điều khiến Tạ Tinh lo lắng là Thân thể bây giờ của mình gầy yếu Không biết tập kích một mình Có thể thành công hay không Ta tin đoán không sai Quả nhiên là chỉ có hai người theo dõi Và tưởng rằng Ta chỉ có hai người Với lại cần trời sáng Nhưng chưa có ánh mặt trời Ta tin đã thấy được Hai bóng người đi đến Một trước một sau Nhưng thân hình của họ so với mình thì khác xa Khi người thứ nhất đi qua Ta tinh đột nhiên dùng đầu thương gãy đâm vào bụng của người đi sau cầu đã phải dùng hết sức của bản thân mình Tiếng hét thảm khốc vang lên Làm cho phương hồ và đinh cầu lập tức quay đầu lại Ta tinh than một hơi Nếu như mà là thân thể cũ thì không cần phải như thế Trực tiếp bịt miệng của họ và giải quyết luôn cho xong Ta tinh rút đầu thương ra và lập tức rời đi Ngay sau đó một cái đau từ ngoài trước Chém tới chỗ trước đó Đang đứng của tạ tinh Sau khi đồng đội bị siết Người đi trước rất nhanh đã có phản ứng Vương hồ quay lại kịp Đến gần Không cần phân biệt Ai là tạ tinh Chỉ cần nhìn thân hình là biết Vương hồ lập tức lao vào kẻ địch đè xuống đất Đình cầu nhanh chóng Kéo tạ tinh ra khỏi Thấy vương hồ và kẻ địch Đang quẩn nhau Tạ tinh phản ứng lập tức Lấy đầu thương Đâm vào của họng của đối phương Tinh ca Sao hình có thể ra tay chuẩn xác thế đi cầu chỉ giúp vương hổ để lại đối phương Thì đã dùng hết sức mịch Mà thấy ta tinh đâm vào đối phương chuẩn xác như thế Cũng làm vương hổ cảm thấy ngạc nhiên ta tinh đâm mệt hết sức Thở dài một tiếng Và nói chuyện với vương hổ <cười> Vương hổ đại ca Mình nhanh chóng ném hai cái xác Trong sông sông đi Chúng ta phải ngay lập tức Rời khỏi nơi này Để đoán tiếng hét lúc nãy đã bị người ta nghe thấy rồi Giờ trời còn chưa sáng Họ muốn kiếm được chúng ta Cũng phải mất khoảng thời gian Phương Hồ biết Giờ không phải là lúc nói chuyện Nên lập tức làm theo chỉ dẫn của tạ tinh Ném hai cái xác xuống sông Ba người lập tức chạy về phía đường lớn Trời bắt đầu sáng Ba người đã rời khỏi được khoảng 30 dặm Ba người mệt đến nỗi đứng thở gấp Giờ phải làm sao Phương hồ nhìn tạ tinh Muốn hỏi ý kiến Tạ tinh lấy có hành trang ra và nói Giờ chúng ta lập tức Thay con phục ra Nhanh chóng lên đường Tuy ở đây là vùng xanh giới Nhưng cũng rất nguy hiểm Ba người thay đổi xong Nhờ vào kinh nghiệm và ý thức của tạ tinh Chỉ chạy hết nửa ngày Thì đã ra khỏi khu vực chiến trường Trời đã bắt đầu tối lại Ba người ngồi xuống ăn lương thực Rồi chuẩn bị xuất phát tiếp Tuy ba người Con mắt đã đỏ sực Nhưng không ai dám ngủ Cho dù ở đây cách chiến trường rất xa Lại là một đêm dài chạy trốn Ba người cuối cùng Cũng đã hoàn toàn rời khỏi được khu vực chiến trường Tinh ca Hay là mình ngủ một giấc đi Để thật sự đã không chịu nổi rồi đi cầu ôm lấy một cảnh cây Thở hồn hệt và nói Ta tình giờ cũng mệt Đến triệu không nổi Dù biết được kế hoạch chạy trốn đã thành công Nhưng cậu cũng rất cảnh sát Hỏi vương hổ Vương hổ đại ca Bây giờ chúng ta cách con sông tiếp theo Bao xa ừ, Còn nửa ngày đường Chỉ cần chúng ta đến được con sông tiếp theo Ở đó có một bên càng Trong thương tuyển Không cần biết là ai Chỉ cần trả đủ tiền Thì họ sẽ đưa ta đi Nếu đến tượng thành thì cần một lượng Còn chuta để thiết thành của chiến quân quốc thì cần hai lượng thương nói. Vậy được, tiểu câu, ngươi cầm cự thêm nửa ngày, đợi chúng ta lên thuyền thì được ngủ. Ở đây không xảy ra đại chiến, nhưng mà cũng không thể đảm bảo sẽ không có những bại binh chạy trốn đến đây. Tạ Tinh nói xong, thật ra cũng rất mệt mỏi, toàn thân không còn muốn di chuyển. Có thể thấy được cơ thể bây giờ rất tệ, nếu như không phải ý chí kiên cường, cậu không có thể chống cự đến tận bây giờ. Tiểu cầu gật đầu vì để bảo toàn tính mạng, khổ cực cỡ nào cũng phải chịu thôi. Với lại chỉ còn đường này. Ba người ăn ít lượng khô rồi sau đó căng sang đi tiếp. Độ may mắn của ba người không tồi. Tạt tình đến bên cảng, chỉ vừa đúng có một con tàu. Có thể khi hai nước giao chiến thì không có nhiều thương thuyền qua lại. Trên thuyền người không nhiều. Ba người nhanh chóng lên thuyền Rồi tìm một chỗ định ngủ Cũng may là khi lên thuyền Chỉ cần trả tiền Thì không ai hỏi mình là ai Và từ đâu đến Sau khi đưa tiền Nói một câu là đi Thiết Châu Thành Rồi chuyện đầu tiên họ làm là Ngủ ngay lập tức Hiện tại trên thuyền Cũng có người nhìn vào ba người họ Thấy ba người họ ngủ như heo Có hai hán từ đến cần Ôi ca Ba người này nằm ngủ như heo Nếu giờ ném chúng xuống sống Thì họ chắc cũng không biết được Người đàn ông nhìn vào ba người tạ tinh đó nhỏ Một người đàn ông khác lấy lá thư trên người tạ tinh và nhìn Sao mặt biến đổi, liền nói Đây là ba người trốn khỏi chiến trường để đi đưa thư Không có tiền bạc gì cả Cho nên không cần đụng vào họ đâu Trường 10 Hôn loạn Hạ Thường Dung tuy rất nóng này Nhưng cũng không còn cách nào khác Ông và Hàn Lái Thăng bị canh sứ Thậm chí đi vệ sinh Còn có người đi theo Không cho họ rời khỏi tranh trại ngược bước Ngay cả Lý Giao Ý cũng bị nhốt chung Nhưng dù có nóng chăng nữa Thì đây cũng là quân doanh của Dương Liên Đình Hắn muốn làm gì Thì ở đây là thiên hạ của hắn Ngay lúc này, tiếng thao quân đã từ từ yên lặng trở lại Hà thường xuống biết, đã đột kích hôm nay tiến hành Xem ra, lời nói của người lính Tạ Khê nói không sai một chút nào Thật là một kế hoạch chỉ được nói trên giấy, một khốn Bây giờ, hắn chỉ hy vọng là suy nghĩ của đối phương giống như của lịch sương liên đỉnh Tuy không có mấy khả năng, đi giao ý lúc tên lính đó sắp lên đường Hắn không có nói gì sao Xem ra Hà Thường Dung vẫn không phục Không có gì Chỉ nói là họ sẽ chạy theo đường thủy Rồi không nói gì nữa hết Đi dâu y cũng hết cách Hai ngày nay Bị họ đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần Hà Thường Dung Nắc đầu ngồi xuống suy nghĩ Nếu như tên Linh đó biết Lần này đi đưa thư sẽ là đi chịu chết Thì tại sao là chủ động đi đưa thư Hắn là người thông minh Tại sao lại chọn con đường chết chứ không đúng, không có bến cảng, ngồi thuyền sao? Ta hiểu rồi. Hạ Thượng Sung được nhịn đứng dậy, hắn cuối cùng cũng suy nghĩ ra quân đội của phe địch không sợ nước là do họ có thuyền để tiến hành thủy chiến. Không được, ta muốn gặp Sương Liên Đình. Hạ Thượng Sung cũng không có cách nào ngồi yên. Bốn hắn cũng ôm một cách suy nghĩ giống Sương Liên Đình. Không chừng có thể tiêu diệt đối phương thì lời nói của một người lính cũng không có gì đáng tin. Mà Hạ Thường Dung vốn không biết về quân sự, hắn theo quan tính nghĩ rằng cách của Sương Liên Đình cũng không có gì sai. Đến khi bị giữ lại, tuy phân nộ nhưng chưa đến giới hạn. Nhưng mà có điều bây giờ hắn đã hiểu và có thể chắc chắn, thì không thể ngồi trong quân doanh được nữa. Hắn Lai Thăng đưa người xa hắn nghe lời nói của Hạ Thường Dung thì đã hiểu được những nguy cơ sắp tới, Hàn Đỗ Vũ, người lập tức siết mấy người này đi. Hà Trường Dung, mặt rất khó coi, cũng không còn thời gian để phí phạm nữa. Hàn Lai Thằng biết nếu không siết bốn người này thì cũng làm con đường chết. Không cần đợi lệnh, liền đại đao hết bốn người. Lý Sau Ý, một là người của Hàn Lai Thăng. Khi thấy Hàn Đỗ Vũ cầm đao lên động thủ, thì cũng lập tức rút kiếm ra, bốn người keng Cả hai người đều là những người từ chiến trường ra, nhanh chóng giải quyết bốn người. Họ còn chưa kịp đánh trả thì đã mất mạng. Bây giờ chúng ta đi thẳng tìm Dương Liên đỉnh Hạ thằng Dung phân nộ, đạp lên xác của bốn tên linh gác. Hắn giam giết thân vệ của ta, người đông, cho chúng lại. Dương Liên Đình biết thân vệ của mình bị giết, phân nộ ra lệnh. Dương Liên đỉnh cái độc khốn. Muốn đưa mười vạn quân của chúng ta đi vào chỗ chết Hoặc không mau giúp quân Hà Thường Dung vừa chạy Vừa nói lớn Khiến cho các quân doanh đều nghe thấy Vốn cơ thể suy nhược Cộng thêm tức giận Hà Thường Dung phun ra một ngột máu tươi Dương Liên Đình Nhăn mày Vì sao ngươi lại nói như vậy Đùng Một tiếng pháo lớn nổ lên Dương Liên Đình cười to ha ha cuối cùng thì cũng phá được sông Người là một con heo Trong địa bàn của họ có chứa mấy ngàn chiếc thuyền Đợi thật ngu như người mà thả nước Đến lập tức leo lên thuyền Hạ thằng sung chỉ tay vào mặt Sương Liên đỉnh Và nói chuyện không ngừng Sương Liên đỉnh tái mặt nói Chúng ta nhiều nhất chỉ tổn thất 5.000 quân Cái lão giả khốn nạn này Lại dám buộc tội ta như thế <cười> Hạ Thẳng Dung cười to Nhưng trên mặt lại không vui một chút nào Chỉ Sương Liên Đình mà nói 5.000 người, người đúng là đủ con heo Còn suy nghĩ chỉ có 5.000 người sao Đến lúc nước sông ập đến Thì lan cặp vào quân doanh của vẹ ta Khi nước ập tới là chúng nó đã ngồi trên chiến thuyền mà đánh tới Đến lúc đó, người chạy được sao Nhảy xuống bãi đá Thì đã có quân địch răng sẵn thiên la địa võng ở đó rồi Sương Liên Đình nghe lời nói của Hạ Thượng Dung Sang mặt của Thái Xanh Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tình nghiêm trọng của sự việc Lập tức tập hợp quân đội Bây giờ chúng ta phải rút xuống bãi đá Dương Liên Đình cũng không ngốc lắm Tùy thích bản sách lược trên giấy Hắn cũng biết được Khi nước chưa tới đi xuống bãi đá Thì sẽ bảo tồn được một phần binh lực Tuy bây giờ rút Thì sẽ gặp quân mai phục Chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít Nhưng nếu không rút bây giờ Đại nước sông dâng lên đến đây Thì không ai có thể thoát Nguyên cả doanh trái đều loạn cả lên Nhanh chóng rời khỏi nơi này Trước khi chiến thuyền về đối phương tới Hạ Đại Nhân Chúng ta lập tức rời khỏi đây Hạ Lai Thăng kéo Hạ Thảo Dung chạy qua một bên anh đang phấn nộ Cũng không biết phải làm như thế nào Dù gì thì Hắn cũng chưa trải qua những trận chiến cực lớn như thế này Rất nhanh 10 vạn quân sẽ bị diệt sạch Hẳn Đại Nhân, Sương Liên Đình là cái độc tài Hiện hắn đang lo việc quân danh Không để ý đến chúng ta Nếu hắn nhớ lại thì chúng ta sẽ chết chắc Hẳn Lái Thăng nói nhỏ Hẳn Thần Xuân nói Đại trưởng Phu, chết thì chết Không lẽ chúng ta còn sợ cái thằng khốn đó sao Hẳn Lái Thăng lắc đầu Hẳn Đại Nhân dĩ nhiên không sợ hắn Nhưng nếu như bị hắn giết Đến lúc đó, Bề Hà sẽ nghe lời hắn Vì Bề Hà không biết được sự thật ở đây là gì Nếu hắn để hết trách nhiệm cho mình Thì chúng ta sẽ mang tội lớn đó Dù đại nhân không sợ mang tội Thì cũng nên suy nghĩ cho gia đình chứ Không lẽ đại nhân Muốn người nhà kinh đô và chết sạch hay sao Đây là tội chết chu Phi Kiểu tộc đó Nghe lời nói của Hàn Lai Thăng Hà Thần Dung trượt tỉnh ngộ Dù lời nói có khoang nghe Nhưng đó lại là sự thật Đó không phải là không thể Mà chắc chắn sẽ xảy ra Đi Ba người lên đi xa và nhanh chóng biến mất lúc bình loạn Sương Liên Đình tự nhiên nhớ xa, ra lệnh cho một con quân nói Người lập tức dẫn người, xuyên hạ thần sung, hạt hai thăng và sáu ý kia Mang đầu ba người họ về đây cho ta